Người ta không còn thấy lão cùng với lão đường, lão nhộng ngồi ngất ngường tán chuyện tầm phào ở quán cà phê Vô Thường hay biến mi Lăng thuộc thị xã An Nhơn. Gần cả buổi sáng chủ nhật hay những ngày nghỉ, khiến mụ nhọt, vợ của lão kêu trời, kêu đất, vậy mà nay bỗng quay ngoắt 180 độ khiến mụ nhọt đâm ra lo lắng, thấy có lạ không? Ai cũng nghĩ khi về hưu lão phó sẽ dạy kèm mười đứa học trò trong xóm cũng là để tạo niềm vui và kiếm bậy ít đồng lẻ cà phê cà pháo. Nói vậy không có nghĩa là lão thiếu hụt tiền bạc gì đâu. Lương hưu của lão cao nhất huyện, chưa ai qua mặt nổi. Từ ngày mụ nhọt về làm vợ chưa hề ngửa tay cầm nửa xu tiền lương của lão. Nghe lão nhộn kể, lương của lão phó đều đem sắm vàng tính đến nay dễ chừng cũng ba thúng cái to đùng đầy ắp. Cho nên lão đâu cần tiền. Nghỉ hưu chừng một tháng lão mở võ đường dạy võ cổ truyền Đầu tiên lão mướn mấy thằng thợ mộc thất nghiệp nằm ngáp ngắn ngáp dài ở thị trấn Cầu Đỏ do lão nhộng giới thiệu. Về nhà tháo mười bộ bàn ghế để dạy học thêm trước đây và dỡ luôn chuồng bò một cách không thương tiếc để dựng lên một sàn đấu võ đài chắc chắn ở góc vườn sau. Rồi vội vã mướn xe lên buôn mê thuật đến nhà của cha lão trở về một đống nào gươm. Đào, giáo, bát xà mâu, búa sắt, trùy đồng, treo lủng ca lủng cùng đầy nhà trên. Nhà dưới khiến kẻ yếu bóng vía thoạt nhìn cung hồn bay phách lạc vãi đái ra quần chứ chẳng chơi. Mà cũng lạ thầy nào, trỏ nấy ốm nhom ốm nhách khoảng tám đứa, tuổi trừng 15-17 như vừa qua một trận dịch thập tử nhất sinh, da xanh lướt khác nào tàu lá chuối non. Cứ nhìn đám đệ tử của lão múa bài ngọc trạng quèo quào, lạ lướt trên sàn đài giống như mấy con cá bảy màu thảnh thơi dịa mồi trong hồ kính, mà mắt cứ lim dim buồn ngủ đến lạ. Về hưu lão hay quên lắm. Tôi mượn lão 12 triệu để sửa nhà, trả từ hồi năm ngoái vậy mà cứ nhắn tin đòi mấy bận. Khi nghe nhắc lại là đã trả rồi, lão cười hẻ hẻ. Tao quên. Tào quên. Có những cái quên đã khiến lão phải trói chân lãng xẹt ở Sài Gòn gần nửa năm khác nào như ngồi tù Chả là khi về hưu được vài tháng. Đôi mắt lão bỗng dưng nhức nhối như kim đâm. Nước mắt chảy ròng ròng. Mụ nhọt hối lão đi bệnh viện. Lão ư hử rồi chẳng đi. Mụ vợ nhắc. Lão gắt. Tôi quên. Tôi quên. Mãi đến cuối tháng 4 năm vừa rồi đau chịu không nổi nữa lão phó mới mò xuống quy nhân khám mắt. Không biết bác sĩ tư vấn thế nào mà vợ chồng lão hốt hoảng, vội vã bay vào Sài Gòn ngay chiều hôm đó, và bị kẹt lại thành phố do dịch corona. Vợ chồng lão ở khách sạn gần một tháng, rồi phải chuyển ra nhà trọ bình dân ở Bình Thạnh may ra mới trụ được lâu dài. Lão ăn mì gói đến nhọn miệng, thèm rau, thèm cá muốn chết. Ngày nào lão cũng điện thoại cho tôi. Hết than thở chuyện thiếu thốn chuyển sang chê bai đạo đức nhà giáo. Cán bộ. Rồi khen bà Phương Hằng vợ dũng lò vôi can đảm dám vạch mặt võ hoàng yên lang băm. Cùng đám nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Rồi khen vợ chồng lão được bỏ dạy, Có phước sang Mỹ làm giàu. Một tháng lương vác thịt heo của được bằng cả năm lương của lão. Cạn chuyện. Lão quay sang chia bài tôi là thằng nhát gan sợ chết, trốn Covid như rắn trốn mồng năm. Mà đúng là tôi nhát thiệt. Từ ngày có lệnh dỡ bỏ các chốt chặn đến nay, tôi chưa ra khỏi làng. Chiếc xe Vespa khô nhất, hư bình, ắc quy cũng không dám đưa xuống quy nhơn để sửa. Cho nên khi nghe lão phó báo tin về nhà, trong tôi xảy ra hai cảm xúc trái ngược là vừa mừng vừa lo. Mừng vì bạn khỏe mạnh. Đôi mắt vẫn như thường Vẫn dậy võ ngon lành Lò vì lây bệnh Chàn chọc mãi mấy đêm liền Chiều nay tôi trang bị cho mình bộ đồ chống dịch Cộng thêm tấm kính chắn mặt Và đôi găng tay kín mít không khác gì Bộ đội hóa học ra trận để đến thăm lão phó Mà cứ nơm nớp lo sợ Giữ đúng cự ly mà nói chuyện vẫn cứ e rè Khi ra về Vừa leo lên xe chưa kịp nổ máy bỗng giật thoát mình Tim nhảy thình thịch như muốn bắn ra ngoài vì bàn tay lão phó bấu vào vai tôi. Trả 12 triệu mượn sửa nhà đây chứ mày. Tôi trả rồi mà. Đây là lần đòi lần thứ mấy mày còn nhớ không? Lão hơi đớ người ra một chút rồi vẫn cái giọng cười hẻ hẻ. Tao quên. Tao quên. Và tôi cũng muốn quên hết chuyện dịch bệnh để bước xuống xe ôm trầm lấy lão. Một thằng bạn chơi với nhau từ lúc mới biết mặc quần cho đến nay khi tóc bạc lưng còng với biết bao thương nhớ. Nhưng sao mà khó quá. Lão buông vai tôi ra lùi lại mấy bước và nhìn tôi không chớp. Nếu không có mày chắc vợ chồng tao ly dị lâu rồi. Cám ơn mày nha. He he he. Do mày quên thật hay giả ai mà biết. Lão lại cười hề hề. Quên thật. Quên thật! Nắng chiều nhàn nhạt vắt ngang lũy tre sau làng. Tôi bần thần chợt nhớ lại những cuộc điện thoại đầy nước mắt của mấy đứa con của lão. Chú giáo ơi! Bà mẹ con sắp ly dị rồi. Tôi hốt hải. Cấp tốc chạy qua làng Tây Chủ. Vợ chồng lão chào tôi rồi ai nấy lặng lặng bỏ đi. Gặng mãi mụ nhọt mới cho biết là đã gửi đơn lên tòa án rồi. Tòa hòa giải hai lần bất thành chỉ chờ ngày ly dị thôi. Tôi ghét lắm chứ. Chuyện mới đó cũng quên. Tuổi cao quên là thường. Đó, tiền tôi trả rồi mà đòi hoài. Có sao đâu. Rồi mụ khẽ khọt kể lại cái chuyện kia kìa nghĩa là chuyện chăn gối ấy. Mới vừa xong chừng mươi phút đang thiêu thiểu ngủ. Lão lại đòi nữa. Tôi nhéo vào hông lão. Đồ phải gió mấy đó mà quên rồi à? Khi nheo mắt nhìn những tàn tích còn bộn bề trên giường, Lão cười hề hề. Tôi quên. Tôi quên. Ban đầu thì thích lắm, nhưng mà cái kiểu quên hoài. Liên tục nhiều ngày, nhiều tháng. Tuổi cao ai mà chịu thấu. Sinh già cự cãi. Không ai chịu ai mới ra cơ sự như vậy đó chú giáo ơi. Chứ thật tình tôi còn thương Lão lắm. Ly dị lão song chắc tôi nhảy xuống biển nhân lý tự tử liền. Nói xong mụ quả khóc nức nở như một đứa con nít. Nước mắt, nước mũi chảy lòng thòng. Tôi bỗng giật mình chẳng lẽ thẩu thuốc amacong 30 lít rượu bầu đá ngâm toàn lá rừng màu nâu có mùi ngai ngái của lão khải ở Tây Sơn tặng. Nhưng tôi không uống. Bèn cho lão phó lại công hiệu đến vậy sao? Đúng là người có tuổi hay quyền thật. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bếp Lửa còn Nồng, Tác Giả, Nguyễn Hương Duyên. Biên giới ra riêng còn lạnh, già Đinh Hiêng cho thêm những gộc củi khô nứt vào bếp lửa đã bắt đầu đượm than. Ý tứ, cụ rút êm xuống khỏi cầu thang, để lại không gian cho một đàn ông một đàn bà cùng bếp lửa. Họ không nhìn nhau nhưng không ai bảo ai đều tiến lại ngồi xuống hai chiếc ghế con con nhắn thín cạnh bếp. Cả hai không còn trẻ. Anh bắt đầu lốm đốm sợi xanh sợi trắng phong sương Cô cũng mờ mờ vài vết chân chim ở đuôi mắt. Gió miền biên viễn thốc từng cơn vào vách gỗ thưng kín tạo ra những âm thanh lảo khảo vỡ vụn. Cuộc hội ngộ này là chủ ý của anh sau bao đứt gãy mà nguyên do không ai hạ cái tôi mình xuống một lần để hiểu ngọn nguồn cơ sự mở báo tin nhắn zalo của ngân vang lên nhưng nội dung tin nhắn không hiển thị lên màn hình zalo bạn có thông báo mới anh sững sờ chết lặng ngân đang có cuộc hội thoại bí mật như anh cuống cuồng anh làm cái việc lén lút đáng xấu hổ anh mở điện thoại vợ ra Thanh tìm kiếm với biểu tượng kính lúc đỏ quạch đang nhấp nháy thúc giục. Bí mật của Ngân đang nằm đó. Là ai? Từ bao giờ? Anh không biết tính năng ẩn cuộc trò chuyện này cho đến khi gặp Hà. Một cô phóng viên độc thân dạn dĩ. Anh có yêu Hà không? Anh không cắt nghĩa được. Nhưng rõ ràng là anh bị Hà cuốn theo bằng những quan tâm. Hỏi han nho nhỏ. Đơn vị anh nằm ở tiết núi xa quanh năm suốt tháng đồng đội chiến sĩ quây quần bên nhau. Năm thì mười họa có đoàn khách viếng thăm, lao xao hết mình rồi họ đi, để lại khoảng trống vắng hững hụt trong lòng những người lính xa nhà. Không có lý do gì để kìm giữ một người đàn bà độc thân một khi họ đã quyết chí yêu ai đó. Ban đầu anh chỉ xã giao, rồi tâm trí cứ hướng về Hà lúc nào chẳng rõ. Không lên được thì Hà nhắn tin, gọi điện, Gọi tít tít và chuyên cần hơn cả Ngân, hơn cả hai đứa con luôn ngóng bố về. Em chỉ xin anh một đứa con, em không mong cầu gì hơn nữa hà luôn lặp lại mong mỏi ấy, cho đến khi anh siêu lòng. Thời gian đầu, anh vẫn giữ lịch về tranh thủ đều đặn, sửa lại cho con cái hộp bản long ốc, mắc lại cho vợ cái giàn phơi bị sộc sạch, rồi cùng vợ con đi thăm nội ngoại. Những ngày tranh thủ luôn trôi vèo vèo, lần nào cũng như lần nào, nhanh đến thẳng thốt. Về nhà, anh không liên lạc với Hà, anh cũng không cho phép Hà nhắn tin hay gọi cho anh những ngày ấy. Với anh, về nhà anh muốn trọn vẹn. Nhưng Hà đã bày cho anh cách giấu đi những dòng nhớ nhung hờn dỗi của cô bằng cách chuyển cuộc hội thoại của hai người vào vòng bí mật. Cuộc hội thoại nếu không biết mật khẩu thì không ai có thể mở được. Miễn cưỡng, anh để Hà thao tác cho mình, rồi thỉnh thoảng không có vợ bên cạnh, anh lại vội vã trả lời cô, để cô yên lòng. Anh không nhớ những cuộc gọi hình ảnh từ Ngân cho anh, từ anh về nhà thưa dần từ bao giờ. Mọi thứ cứ vơi dần như một cốc nước đầy để giữa gió, không ai đụng tới cũng cạn, như bìa cuốn sách quên trên giá, màu phai dần theo tháng năm. Anh chỉ không biết Ngân đã trông thấy anh ở thị trấn của Hà. Hai người tay trong tay bước ra từ quán ăn sáng hệt một đôi vợ chồng mới cưới. Tuần ấy, anh báo có lịch tuần tra đột xuất, nên Ngân đã quyết định đi dự đám cưới con đồng nghiệp một mình. Không ai nghĩ có sự trùng hợp chéo ngoe đến thế. Anh càng không ngờ Ngân biết nhưng chỉ câm lặng và xa lánh anh thay vì nổi cơn lôi đình như những cơn ghen lệ thường. Vốn dĩ anh biết vợ mình là một người đàn bà có nhan sắc, sống khá nghiêm túc. Anh vẫn biết ở tuổi Ngân, đàn ông buông lời ông bướm không ít. Nhưng không hiểu sao, vì quá tự tin nên anh chắc chắn Ngân không đời nào dám bước qua những rào cản đạo đức. Hay tại anh nghĩ, với Hà, anh chỉ giải trí cho thêm gia vị cuộc sống. Anh chưa hề có ý định bỏ cái gia đình này để chính thức với Hà. Hà cũng thế. Cô không đòi hỏi một sự ràng buộc nào cả. Cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Cô chỉ cần yêu anh và được anh đáp lại là đủ. Nhưng... Bằng sự lạnh lùng của vợ, anh càng cho phép mình dành thời gian nhiều hơn cho Hà. Giờ thì đã rõ vì sao Ngân hết mặn mà. Anh buông điện thoại xuống sau khi định vung tay ném đi trong cơn giận dữ. Vừa lúc ấy thì Ngân từ vườn bước vào. Vẫn không nhìn anh như mọi khi. Cũng không cầm lấy điện thoại như anh dự đoán. Cô thản nhiên lau dọn nhà cửa. Từ bao giờ? Anh không còn tồn tại trong mắt Ngân nữa. Từ bao giờ giữa hai vợ chồng chấm dứt những câu bông đùa dí dỏm? Từ bao giờ? Em dạo này rất khác. Anh liếc cái điện thoại và mở lời. Ngân không ngừng tay. Lời cô bật ra như trực chờ từ ngàn năm trước. Em khác rất lâu rồi. Giờ anh mới biết đấy chứ. Cô nhìn anh. Cái nhìn khiến anh buốt hết từ sống lưng lên đỉnh đầu. Lạnh băng và trống rỗng. Và coi thường. Anh định nói về chiếc điện thoại. Về cái biểu tượng kính lúp đỏ lử đang phồng lên xẹp xuống. Nhưng... Ánh mắt của Ngân khiến anh từ bỏ ý định. Trong đầu anh bùng lên suy nghĩ trả đũa. Đừng tưởng mình cô ngon. Tôi cũng không thiếu đàn bà. Có những dạng nứt mà chính sự xa cách đẩy tàn vỡ đến rất nhanh. Không ai chịu mở lời với ai. Ngân không nhắc đến cuộc phát giác hôm ấy. Cô kiêu ngạo không cần điều tra xem đối thủ của mình là người như thế nào. Vũ bất cần không hề nhắc đến cuộc thoại bí mật có biểu tượng kính lúp lập loè đó nữa. Hầu như chỉ còn sự liên lạc giữa Vũ và các con. Hai đứa con ngơ ngác đến độ chúng chẳng buồn gọi cho cha mỗi khi rảnh rỗi. Nếu Vũ có gọi cho chúng, chúng lúc nghe lúc không. Như thể chúng sợ đối mặt với một bí mật khủng khiếp mà chúng không có cách nào khám phá được. Rồi Hà có thai. Ở cái tuổi ngoài 40 Hà đã được làm mẹ. Dẫu khát thèm bấy lâu. Nhưng sự hiện diện của đứa con vừa hoài thai với người đàn ông cô tôn thờ vẫn khiến cô bối rối. Nên cô giấu Vũ cho đến khi không thể giấu được nữa thì Vũ mở lời. Anh ly dị để lấy em đây gắn bó lâu với Vũ. Hà hiểu đây không phải đề nghị mà là một quyết định được thông báo. Không cần đâu, em vẫn không có ý định buộc đời mình vào anh bằng một tờ giấy có đóng dấu đỏ. Anh cứ làm cha con em, nhưng chỉ làm người đàn ông của em như bao lâu là đủ. Giọng cô giáo hoành và kiên quyết, nhưng Vũ còn kiên quyết hơn. Đằng nào phía ngân cũng đã có người đàn ông khác. Đằng nào hai người cũng chẳng còn dành sự quan tâm cho nhau. Vậy thì duy trì một cuộc hôn nhân lỏng lẻo để làm gì? Giáo hoành vậy nhưng niềm kiêu hãnh rất đàn bà trong Hà được bồi đắp. Ừ thì chồng cũng được chứ sao? Chẳng phải bao lâu Vũ đã sống cùng cô như một gia đình. Nói cho em nghe, vì sao anh quyết định ly hôn với vợ? Hà không thỏa mãn với quyết định đột ngột của anh. Dường như linh cảm đàn bà cho cô thấy cô và đứa con chưa phải là điều duy nhất kéo anh về phía mình. Nói cho em nghe vợ anh phản ứng thế nào. Vì... giữa bọn anh, tình cảm đã cạn. Vũ ngắn gọn, Vũ lúng túng. Sự không rõ ràng ấy khiến hạ bí mật tìm về nhà Vũ, về trường Ngân. Về nhưng không gặp Ngân, chỉ tìm hiểu. Cô ta không có bổ. Cô ta sống rất lành mạnh, chỉ hơi khép kín và đơn điệu. Trừng đó biểu hiện có đủ lý do cho cuộc chia tay vốn dĩ Vũ chưa bao giờ muốn. Hà bỏ mấy buổi quan sát ngân từ xa, không khỏi chạnh lòng với nhan sắc và vóc dáng của người đàn bà đang vào độ chín nồng nàn. Cô ta kiêu hãnh và duyên dáng trong từng kia vuốt tóc. Cô ta rất xứng đôi với Vũ. Vậy tại sao Vũ chịu chia tay? Đã có chuyện gì mà Vũ không nói? Hạ không dám nắm lấy hạnh phúc đang sừng sững bước vào cuộc đời mình. Cô không dám tin đó là sự thật. Linh cảm. Lại là linh cảm cho cô biết không nên quá mừng vui. Em không muốn có anh rồi lại mất như cái cách vợ chồng anh đang đánh mất nhau hiện giờ. Cứ để em đi bên cạnh anh. Lặng lẽ trao cho anh cả cuộc đời mà không cần sự ràng buộc nào. Mong anh hiểu cho em. Có cái gì đó như một sức nén rất nặng từ từ rời khỏi hơi thở anh. Anh siết hà vào lồng ngực vạm vỡ. Thương cô thắt lòng. Một nỗi thương vì bất lực khi anh tự biết mình khó có thể mang đến cho cô điều cô mong mỏi. Không cần phải hòa giải phức tạp. Cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh vì không có chia bồi, Tranh chấp gì? Tại sao chóng vánh thế thì cả anh và Ngân không cắt nghĩa được. Kiểu như một cuộc giận dỗi không ai chịu thua ai. Vẫn ánh nhìn ấy, hoặc không thèm nhìn vào anh. Ngân lại khiến anh buốt sống lưng và tự ái. Cô đã có người đàn ông bí mật mà còn tỏ ra thanh cao đến vậy. Tôi giải thoát cho cô vừa lòng. Nhưng người đó là ai? Đến giờ anh vẫn không có lời giải. Mà thôi, sớm muộn gì điều đó cũng sẽ được công khai theo cách mà Ngân muốn. Buổi chiều anh chính thức lấy những vật dụng cá nhân cuối cùng để rời nhà. Ngân cũng có mặt. Chiếc điện thoại của Ngân vẫn nằm trên bàn ăn đầy thách thức. Nó nằm đó như nằm trong ký ức anh. Với những âm báo tin nhắn không hiện nội dung lên màn hình chủ. Cái kính lúc đỏ quạch phòng lên sẹp xuống trong tâm trí khiến anh muốn nghẹt thở. Giờ thì các người vui mừng thông báo với nhau là đã ly dị được tôi chứ gì. Anh đứng nhìn chiếc điện thoại trần trối. Ước gì anh có thể đập tan nó ra? Xem bí mật sau chiếc kính lúc đáng ghét đó là gì? Thằng cu lớn buồn thiêu hỏi. Thỉnh thoảng ba có về nhà này nữa không ba? Anh không nhìn nó. Anh nhìn nhanh sang chỗ Ngân đứng. Anh hy vọng Ngân sẽ có một phản ứng gì đó. Để anh biết ít nhất là Ngân vẫn còn cảm xúc với anh. Nhưng không... Ngân thản nhiên đến cầm lên chiếc điện thoại và dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình nhấp nháy. Anh tuyệt vọng thở dài. Ôm lấy thằng con đã cao bằng mình. Ngẹn ngẹn. Có bất cứ chuyện gì con nhớ gọi cho ba. Ba luôn là ba của anh em con. Nói với em con là hãy ghi nhớ điều đó. Nghe con. Những tiếng cuối cùng anh gần như van vỉ con. Nhưng không ngờ tạo hiệu ứng tức thì... Thằng con cũng ôm lấy anh khóc ồ ồ. Anh không biết nói hiểu chuyện đến mức nào. Anh cũng không biết Ngân đã làm gì. Nói thế nào để các con chấp nhận cuộc tan vỡ này mà không oán than, trách móc. Anh chỉ thấy mình có lỗi, anh cũng thấy Ngân có lỗi. Thêm một lỗi chung nữa là không ai chịu nói chuyện với ai. Hà đã đúng khi không kết hôn với anh. Bởi lúc đang vụng trộm, anh cư xử khác Giờ thành người tự do, anh lại trở nên đáng ghét. Anh hay ngồi trầm tư. Hà nói gì anh không để tâm. Đến khi Hà gắt lên anh lại ngơ ngác rồi xin lỗi. Đêm anh hầu như không ngủ. Chằn chọc một lúc sợ Hà bầu bí mất ngủ theo nên anh ra sân hút thuốc. Đó là những lần anh về tranh thủ. Còn lúc ở đơn vị, anh cũng ít gọi về. Hà gọi vài cuộc gọi nhớ anh mới chịu bắt máy. Hà không giận anh. Linh cảm của cô về mọi chuyện đều đúng. Từ đầu đến cuối, đều là ở phía cô. Làm sao có thể trách anh? Ngân bất ngờ khi người đàn bà ấy chủ động nhắn tin hẹn gặp mình. Để làm gì? Chẳng phải cô đã giải thoát cho Vũ, để họ tự do đến với nhau rồi sao? Hay gặp để đòi chia tài sản cho đứa con mà cô ta đang mang trong bụng? Bao năm vợ chồng? Những gì chắc bóc được, cô và Vũ làm được cái nhà. Mua được cái xe ô tô nhỏ nhỏ cho cô tiện đưa đón con. Giờ cũng đã cũ. Cô biết chia gì cho cô ta đây? Sao Vũ lại để cô ta ngang ngược như thế? Mà thôi, người quý thế còn cho không được. Nhà xe thì có là gì? Nên cứ gặp, xem cô ta chơi chẽn đến mức nào. Bờ sông Chiều Cuối Xuân Nồm nam len lén trườn qua những đám rời nâu úa. Mặt trời hắt những ráng hồng qua trùm mây lờ đãng, In xuống đáy sông những vệt màu rung rinh theo sóng nước. Ngân đến rất sớm. Chuẩn bị thật kỹ những điều đáp trả. Trừ hai đứa con của Ngân ra. Cô ta cần gì? Ngân cho hết. Để xem Vũ xử sự như thế nào. Tôi trả lại Vũ cho chị. Hà rẻ rạt sau khoảng im lặng quá lâu giữa hai người. Ngân hơi bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra bình thản chờ đợi xem đối phương dở tiếp chiêu gì. Chị cũng đừng nghĩ tôi có âm mưu gì hả như đọc được tâm tư của người đàn bà đang cố giấu cơn. Dù nhẹ nhẹ ở mỗi cái vuốt tóc tôi chưa bao giờ có ý định kéo anh ấy ra khỏi cuộc sống của chị. Anh ấy là mẫu đàn ông khiến cho bất kỳ phụ nữ nào gặp cũng siêu lòng. Tôi chỉ đánh cắp của chị đôi chút, mượn đôi chút. Anh ấy cũng chẳng mất gì. Nhưng tôi không ngờ có ngày hôm nay, anh ấy bỏ chị nhưng vẫn không thuộc về tôi. Nói cho đúng tôi chưa bao giờ có anh ấy. ngân nhìn thẳng vào mặt người đàn bà đang bụng chữa vượt mặt, cố hiểu mục đích của cô ta cho cuộc gặp này. Cô nói như thể cô là nạn nhân. Tất cả chúng ta đều vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Hà thở dài cô ngạo mạn đến mức có trong tay báu vật mà không muốn giữ. Tất cả chúng ta đều sai lầm và gây tội với những đứa trẻ. Cô đã từng nghĩ đến nỗi buồn của các con cô chưa? Cô có nghĩ đến lúc phải đưa mọi thứ về trật tự cũ? Ngân sững sờ, đầu ong ong, đuối lý, mệt mỏi, cay đắng. Ngân nhìn sang người đàn bà mới của chồng với cái bụng to tướng đang nâng lên hạ xuống theo nhịp thở rồn rập. Tóm lại, cô hẹn cho được cuộc gặp gỡ này để làm gì? Tôi nhường Vũ cho cô không điều kiện cô còn mong gì nữa. Hà bật cười chua chát. Chị quên mất rằng, để có được đồng lương cao ngất gửi về cho chị chăm lo anh Vũ phải sống, hít thở trốn rừng thiêng nước độc, hy sinh mọi nhu cầu thuộc về thế giới văn minh. Chị có biết, mùa đông biên giới khủng khiếp thế nào không? Chị biết người đàn ông của chị chống chọi với sự xa cách và khắc nghiệt ở nơi trốn ấy không? Anh ấy nhớ chị. Đêm khuya không muốn làm chị mất ngủ nên không dám gọi về cho vợ để vơi cơn nhớ. Anh ấy chịu đựng. Để rồi tôi đánh vào điểm yếu ấy. Đời này, chỉ cần một thái độ vồn vã đã khiến đối phương cảm kích. Huống chi là sự quan tâm lo lắng vào mỗi đêm dài cụ đơn. Tôi đánh vào điểm yếu ấy. Nước chảy đá mòn. Chị hiểu không? Ngân yếu ớt. Sao cô lại tự cho mình cái quyền lên mặt với tôi? Rõ ràng cô đang lấy những thứ thuộc về mẹ con tôi mà còn lớn tiếng. Hà đưa tay sờ vào bụng mình. Từ đầu, tôi xác định mình đơn thân nuôi con. Thế gian này vẫn đầy hoàn cảnh như vậy. Chỉ cần giữa đàn ông và đàn bà thỏa thuận bí mật ổn thỏa với nhau. Chuyện này xấu hay tốt còn tùy vào góc nhìn của chị. Chị đang vai bị hại. Chị thấy tôi xấu. Nhưng nếu chị là bạn tôi và không biết anh Vũ là ai, chắc chắn chị sẽ có tâm trạng khác, sẽ vui mừng cho tôi. Mà thôi, tôi không giành giật chi với chị hết. Tôi có đứa con, thu nhập tôi thừa sức nuôi con một mình. Chị và anh Vũ còn tình cảm với nhau, hai người hàn gắn lại là hợp lẽ nhất. Đây là nỗ lực cuối cùng của tôi. Còn lại thì tùy hai người còn duyên hay không nhé. Hà đi rồi. Ngân ngồi bó gối thật lâu nhìn màn đêm bắt đầu nhuộm sẫm. Chồng công tác xa, một mình cáng đáng những việc thường ngày. Lúc gọi cho cho chồng để chia sẻ thì anh bận, lúc anh gọi lại thì nỗi niềm cũng tạm lắng. Ngân mặc định luôn chuyện chịu đựng và không chia sẻ cùng chồng những khúc mắc thường ngày. Vũ thì không muốn vợ lo, chỉ kể vợ nghe những chuyện tếu táo. Từ bao giờ, hai người đã lơi tay nhau. Hệ quả của chuyện vợ chồng chia tay là con hư. Ngân chưa lường được chuyện này trước khi Hiếu Thắng ký vào tờ đơn ly hôn. Vũ lại càng không nghĩ đến bởi anh đã quen với việc giao phó toàn bộ việc dạy dỗ con hàng ngày cho vợ. Nhưng anh quên mất rằng, sự có mặt mỗi lần anh về chính là chỗ dựa vững chắc để các con tựa vào đó, cùng mẹ đi qua sự thiếu vắng. Mẹ đã lặng lẽ giờ càng lặng lẽ thêm. Không khí lúc nào cũng hưu hắt. Đến độ một tiếng thở mạnh cũng làm nó loãng ra. Giờ chỗ dựa đó họa hoàn mới về. Về thì cha con chở nhau đi đâu đó. Ngơ ngác. Thiếu hụt. Ngân thấy con buồn. Mới lớp 11 đã hay bỏ học uống bia. Bây giờ thì sao? Những lời trí mạng của Hà khiến Ngân càng thêm trông chênh. Sao mình lại là người có lỗi? Rõ ràng mình là người mất mát. Mình không làm gì khuất tất. Giờ bỗng dưng mọi chuyện lại giống như đang quy tội cho mình. Ngân nhớ buổi tối hôm ấy, điện thoại của Vũ nằm hờ hững trên gối. Anh đang ở trong phòng vệ sinh thì có âm báo tin nhắn Zalo. Điện thoại của hai vợ chồng cùng hãng, cùng đời, nên mọi tính năng trên máy anh ngân đều thuộc lòng. Mở báo nhưng nội dung không hiện lên màn hình chờ. Bạn có tin nhắn Zalo mới. Ai nhắn cho anh vào giữa khuya thế này? Linh cảm của người vợ thường xuyên xa chồng khiến Ngân thắc thỏm. Đợi chồng ngủ say. Ngân lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra. Không có gì cả. Ngân còn không để ý góc trái màn hình có một chiếc kính lúp đỏ lòm đang nhấp nháy. Thật lạ. Sao Zalo có âm báo mà mở ra lại không thấy gì? Ngân hỏi cô bạn thân kinh doanh điện thoại và được bạn chỉ cho một tính năng ẩn cuộc thoại nếu cần. Ai mà Vũ phải bí mật thế? Lại còn nhắn vào giữa khuya. ngần ngờ vực mà chưa muốn hỏi. Bởi Vũ vẫn thế. Không có biểu hiện của sự đổi thay. Và rồi, cái lần thấy Vũ tay trong tay với người phụ nữ ấy, mọi thứ vỡ vụn trong ngân. Cô cũng là đàn bà. Cô cần sự đỡ đần từ chồng trong từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng cô yêu anh. Chấp nhận mọi thiệt thòi là một người vợ lính như bao người vợ lính khác. Cô chỉ cần anh hiểu điều đó, để bù đắp cho cô từ trong ý nghĩ đến mọi thứ trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng anh đã làm gì thế này? Bao điều đẹp đẽ trong ngân phút chốc tàn rụi. Hệt như một vườn hoa kiều diễm bị báo vùi. Hệt như một ngôi nhà lộng lẫy bị cơn động đất san phẳng. Hôm ấy, ngân đã bốc điện thoại gọi ngay cho chồng, định xối xả tuôn ra bao lời cay đắng. Nhưng... vũ tắt liên lạc. Tắt theo kiểu điện thoại đi vào vùng không có sóng. Cảm giác e chề càng khiến Ngân chết điếng. Cô im lặng và tỏ thái độ xa cách từ ngày đó. Giá mà Vũ, nhận thấy thái độ khác lạ của vợ phải tìm hiểu ngay ngọn nguồn. Nhưng anh đã không làm thế. Khuya thật khuya. Bếp chỉ còn than đỏ. rực lên trong hơi gió thỉnh thoảng trườn qua vách ván. Ờ... Đáng ra anh nên hỏi sao dạo này thái độ em lạ thế? Vũ lấy đũa bếp tải than ra, thở dài và... Đáng ra em cũng không nên im lặng bất cần như thế. Ngân im lặng, cười rất nhẹ. Cô nhớ sau ly hôn, thỉnh thoảng anh vẫn về nhà thăm con. Thỉnh thoảng các con đề nghị anh ở lại. Nhưng vì Ngân không nói gì nên anh lại buồn bã đi. Thực ra, bao lần Ngân muốn giữ... Nhưng có điều gì nó út nghẹn trong ngân ngăn không cho ngân nói ra những lời nhẹ nhõm. Nhà là của Trung. Nếu anh thực sự muốn ở lại thì đâu cần ai níu kéo. Ý nghĩ ấy kéo tuột ngân về hướng hờn tủi. Ghen tuông âm thầm. Vũ vẫn luôn hong hóng từng bước chân của ngân. Sao cô ấy mãi vẫn chưa tái hôn. Gã bí mật sau kính lúc lập lòe ấy đâu rồi. Hay gã chỉ treo cợt cô ấy cho cuộc sống thêm phần thi vị. Nhưng anh nào có hơn gì người ta? Ngân là vợ anh mà anh vẫn còn lừa dối. Huống hồ. Ngân không ngờ người đàn bà ấy nỗ lực hàn gắn hai người quay trở lại đến thế. Con người thường không có ngoại lệ cho lòng ích kỷ. Nhất là chuyện đàn ông đàn bà. Nhưng có lẽ cô ta nói đúng. Vũ chưa bao giờ thuộc về cô ta. Chính câu chuyện con hư đã kéo hai người xích gần lại. Để rồi. Buổi ngược ngàn này là cuộc hẹn hò đầu tiên sau mấy năm anh chân thành bày tỏ mong muốn tái hợp. Nhiều khi, Ngân không tự lý giải được mong muốn của chính mình là gì. Dù rằng, Hà đã nói rõ cô ta chỉ xin chồng Ngân đứa con. Dù rằng Vũ đã nhận hết cái sai về mình. Sao cô vẫn khó vượt qua được những đau khổ của người đàn bà yêu chồng bị chồng phản bội? Chẳng phải chỉ vì chuyện Hà mang thai mà Vũ đã vội vàng ly hôn với mình sao? làm sao tin được lời anh nói? Nhưng em cứ lên một chuyến, mình nói chuyện, trở lại hay không tùy em quyết định. Và rồi ngân bắt xe đi. Như thủa đang yêu thỉnh thoảng lên thăm vũ, vẫn là những vách núi sừng sững thẳm xanh, vài ngọn thác đổ xuống lưng chừng, nhìn xa như dải lụa yêu kiều. Ra xuân hoa rừng hớn hở trải thảm muôn nơi, rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày. Bao cảm xúc ngày cũ ùa về, nồng nàn ngân lên trong trái tim vốn dĩ từ lâu bị ngân then kề cửa đóng. Ừ, thì ai chẳng có lúc lỗi lầm. Cơ bản tình yêu trong ngân có đủ lớn để rộng lòng đón nhận sự hối lỗi chân thành từ vũ. Ừ, thì hôn nhân nào phải chỉ của riêng ngân hay vũ. Nó gọi là vui buồn hạnh phúc của con cái. Mình thỏa mãn cái tôi của mình, mặc kệ nỗi buồn câm lặng của con sao. Chẳng phải sâu thẳm Ngân vẫn chỉ có vũ, dù bao năm qua không ít đề nghị chung đôi từ những người đàn ông khác. Ừ, thì coi như duyên chưa hết, nặng nề mãi chuyện cũ cũng chỉ khiến bản thân lạnh lẽo thêm. Bao nhiêu hờn tủi trong Ngân tuôn ra như suối, tựa như một cuộc tẩy chân lần cuối. Để rồi mới có cuộc hội ngộ bên bếp lửa ấm sực này, mà lắng lại những buồn vui, được mất. Chỉ cần biết cô ấy có thai, anh đã vội ly hôn, sao giờ lại muốn quay lại? Câu hỏi tràn ra sau những kìm nén ấm ức của Ngân khiến Vũ giật mình. Không phải vậy, trước sau cô ấy chỉ muốn xin anh một đứa con, anh cũng tâm niệm thế. Vũ ngắn gọn rồi im bặt. Ngân cũng im lặng kiên nhẫn chờ một lý do khác có thể thuyết phục được mình. Là, Vũ ngập ngừng anh phát hiện em có người đàn ông khác. Nó nằm ở đây. Vũ lần túi áo Ngân lấy ra chiếc điện thoại sau chiếc kính lút đỏ này, như anh với Hà. Và rồi, anh ngóng mãi sự xuất hiện của người ấy trong đời em sau khi mình ly hôn. Người ấy là ai? Đâu rồi? Anh luôn muốn hỏi em câu đó. Ngân hòa khóc sau vài giây sững sờ. Sững sờ như kia lần trông thấy anh và Hà tay trong tay ở thị trấn nọ. Sự bất ngờ nào cũng gây ra cảm giác chới với. Nhưng đây là bất ngờ khiến Ngân như chút được khối đá nặng chĩu trong lòng. Nó là của Thủy. Đứa bạn thân của em từ hồi cấp 3. Anh gặp mấy lần rồi. Ngân thút thít giải thích vậy sao anh không hỏi em. Vậy sao em phải bí mật? Vũ vặc. Ngân nghiêm mặt nhìn thẳng vào Vũ. Vì anh. Vì âm báo đến giữa khuya cái giờ chỉ những người yêu thương nhau mới nhắn em lén mở máy ảnh mà không thấy gì cả em tâm sự với thủy thủy đã lấy số của em và thủy làm ví dụ hướng dẫn cho em rồi em cứ để thế không hủy đi mà cũng chưa biết cách hủy không có người đàn ông bí mật nào cả em không có nhu cầu ngân lại thút thít vũ lặng đi mặt anh đờ ra thật khó tả giả đinh hiên từ sau vách ván Khẽ hàng chiêm thêm củi vào bếp, một thanh đóm được châm lên, những sợi lửa le lói bám vào thanh củi khô nóng từ từ bùng cháy. Hình như gà gáy sang canh tiếp theo chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên quê cha, tác giả, nguyên tô. Chiếc xe khách 45 chỗ đang đổ đèo ngon trớn thì khựng lại, dầm, dầm, kính vỡ loảng xoảng Trong phút chốc, tất cả mọi người bị đẩy bật ra khỏi ghế ngồi, nhanh đến nỗi chưa ai kịp nhận ra điều gì đã xảy đến với họ. Nháo nhào, hoảng loạn, người gào khóc, người tìm kế thoát thân, tất cả như bầy ong vỡ tổ. Chiếc xe gặp nạn nằm chết dí một chỗ, hành khách, người bị thương thì vào bệnh viện, người xây xước nhẹ lại tiếp tục hành trình ở xe khác. Đó là mùa hạ 1996. Nguyên và Hoa đã đi chuyến dài nhất của tuổi 19. Ấy thực sự là chuyến đi bão táp. Đến giờ đã gần 50 tuổi. Nhắc lại ký ức Nguyên vẫn chập trùng đèo dốc. Về Quế Sơn. Chỉ ba chữ ấy thôi. Mà cơn háo hức vô vàn đã chảy tràn trong huyết quản hai cô sinh viên năm hai. Lục mãi cũng không còn chút gì cho cái bắt đầu. Chỉ nhớ. Hai đứa lên chiếc xe 45 ghế và bị dồn xuống cuối xe. Tất cả đã bị xóa. Ký ức gọi dậy từ đoạn cả xe bị lùa xuống ăn cơm tủ. Đầu như 20.000 một suất mà cơm sinh viên hồi đó chỉ dám gọi 2.000 một bữa. Ông Quảng đi nốt những xáo bừa ngọt quánh. Dưới lưỡi sắt từng lớp bùn ngấu lên mùi hoai mục của gốc dạ và cỏ dại. Bùn sánh đặc như một giải lụa dày. Ôm lấy bắp chân gần quốc cháy nắng của ông. Con trâu như đã nhớ bữa, không còn răm rắp nghe lời chủ, thi thoảng quay lại, cái đuôi ve vẩy, trong mắt nâu nhìn ông vừa tha thiết vừa uể oải. Ông chợt nhớ đến con trâu đã kéo cả tuổi thơ nhọc nhằn của mình, đôi mắt nó nâu ướt như một chấm sao rơi vào bầu đêm thâm thẩm. Tuổi thơ quảng chạy qua những cơn đau nhớ về người cha đã chết vì bom đạn của giặc. Trên cánh đồng quê đang vào vụ vàng chơi. Hôm đó, giữa trưa nắng như sôi. Hai cha con sách giỏ đi bắt cua. Quảng chạy sau. Cha một tay sách giỏ. Tay kia kéo theo cậu. Bóng cha tròn xài bước. Bóng con lún cũn. Hai cái bóng thu vào một nỗi nhọc nhằn xứ cát bỏng. bỗng thình lình. Xung quanh quảng bầu trời như sụp xuống vỡ tan tành. Bàn tay nhỏ bé của cậu bị giằng khỏi tay cha. Người ta đặt cha lên giường. Hai bàn chân vẫn ngậm bùn. Hai bàn tay cũng vậy. Tay trái mở ra hụt hẵng. Cha thường dắt Quảng bằng tay trái. Sao cha không nắm tay con bằng tay phải? Vì tay trái gần trái tim hơn con ạ. Quảng nhìn thấy bàn tay phải của cha nắm chặt quai giỏ. Chú ba lấy chậu nước lá thơm lau người cho anh trai. Lau đến đầu, Bùn dã đến đấy. Lẫn cả vệt máu đỏ tươi, chú gỡ mãi mới lấy được quai giỏ bệnh bằng sợi mây ra khỏi tay trái của người anh trai vắn số. Cô lành rũ sạch quần áo gỡ trên người anh trai rồi mang về phía trái bếp, vừa đi vừa sụt sịt. Quảng chạy theo cô, hốt hoảng. Để lại cha cho con. Cha còn đi theo ông bà nội rồi mà. Cô ghi chặt thân hình còn nhom của đứa cháu dại vào lòng. Quảng không khóc. Bới tung mớ quần áo của cha, nhặt lấy quai giỏ mây có đoạn đã cháy xém. Đôi mắt nó đỏ ngầu. Trong đầu nó bóng cha lồng lộng cả bầu trời đỏ ối. Những cung đường qua vuông kính cứ dài ra như vô tận, cây loang loáng. Người và xe cộ lướt qua lướt qua như họa đồ trong game. Thế rồi bỏ lại sau lưng thành phố tấp nập ổn á, Xe trôi vào khúc ruột miền trung đoạn đèo ngang đường hẹp vành, tưởng như hai xe đối đầu chỉ sơ sảnh là ngã. Thình lình từ dạng phi lao ven đường hiện ra một cụ già râu tóc phất phất tất cả đều nhuộm trắng phau phau, lưng cổng, gậy giắt tay, tay kia hờ nón. Chưa hiểu ra sự tình, đã thấy chiếc xe khách dùng mình rồi khựng lại. Anh phụ xe nhảy xuống, kính cận bỏ vào nón ít bạc lẻ. Cánh lái xe còn truyền nhau dài thoại. Nếu phỉ báng hoặc không cho họ, xe sẽ gặp nạn. Sau này có tuổi nguyên mới thấm câu ca, ăn mày là ai? Ăn mày là ta đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Qua đèo Hải Vân mới thấy cái hùng vĩ và hắt hưu tráng lệ của thiên nhiên. Bên trái vách núi dựng đứng bị lưỡi dao thời gian băm thành những nét đứt gãy tự nhiên. Bên phải biển xanh màu ngọc lam phẳng lặng đổ ụp vào hành khách một cảm giác rợn ngợp. Dưới mé đường sắc ô tô hoen dị chồng lên nhau. Đoạn đường vòng vèo quanh co rút cục đồng hồ vận tốc chỉ đo được vài ba km. Rồi cũng hạ cánh an toàn tại nhà ga. Hai cô sinh viên đi thêm một chặng xe ôm lẫn với bụi đỏ nữa mới về đến Quế Sơn. Cũng từ ấy, mỗi mùa hạ về, nắng hun cát bỏng dẫy, nắng ở lì trong cả giấc đêm của người, uốn tàu dừa khô khốc. Nắng hạ với Quảng thật buồn vì ấy là ngọn nắng mồ côi cha, là mỗi đêm mẹ thao thức giữa căn nhà lá, ánh trăng khuya như soi tỏ cả nỗi buồn người. Sáng ra, rửa mặt, Quảng thấy bể nước vơi đi một nửa. Hình như đêm qua, giữa những cơn mơ chập chờn, nó nghe thấy tiếng rội nước của mẹ. Hai bên đường đất loi thoi những cụm xương rồng. Đất ở đây bị thiên tai gạn lọc đến kiệt cùng màu mỡ. Nên đi đến đâu cũng chỉ thấy giặt một loài cây gai góc này. Ngõ quê nhỏ, cát bụi buổi chiều quẩn vào chân hai đứa. Quê nhà ghi chặt hai cô sinh viên trong vòng tay. Trước tiên là tắm gội cho sạch bụi đường. Nước giếng trong vắt tận đáy. Mát rượi rượi. Bữa ăn nhiều món lạ lẫm. Nhà lá vừa đủ ở. Nhà nào cũng thả vài bụi dừa cao vút. Xung quanh những hàng rào làm bằng các loại rau non rất lạ mắt, không tốt bượp như ngoài bắc mà úp súp, nho nhỏ nhưng vẫn cần cù chiêu chắc. Hoa dẫn Nguyên đến nhà họ hàng, ai cũng chăm bắm yêu mến. Có bao nhiêu nhớ, dồn hết vào những câu chuyện của người nhà lâu ngày mới gặp. Nhìn vào những nếp thời gian trên khuôn mặt vóc dáng, giọng nói, từng người, Nguyên lại tưởng ra ông quảng người cha già của Hoa. Mỗi lần hai đứa về đến ngõ, thế nào ông cũng ra cửa đón. Con Hoa, con Nguyên đã về đó hả? Bao năm giọng quê vẫn lắng trong ông không hề đổi thay. Chiến thắng lịch sử điện biên phủ của quân và dân ta vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã giáng một đòn chí mạng vào con nhím bằng thép. Pháo đài bất khả chiến bại, như quân đội Pháp từng xưng tụng. Ngày 21 tháng 07 năm 1954, hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. Vĩ tuyến 17 đã trở thành giới tuyến quân sự tạm thời để quân đội nhân dân Việt Nam tập kết ra miền Bắc, quân đội Pháp ở lại miền Nam. Quảng có mặt trong số chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Cây cầu Hiền Lương đã chứng kiến cuộc chia tay thứ hai trong trái tim chàng lính trẻ. Lần thứ nhất là khi Quảng vừa tròn 18 tuổi, Tuổi 18 bước ra khỏi ngôi làng heo hút ở miền Quế Sơn, bước ra khỏi lòng mẹ, Quảng nhập vào đời quân ngũ. Mẹ tiễn con trai ở đầu ngõ cát, nước mắt mẹ nhỏ xuống cát bỏng thành những vệt sao dưới bàn chân gầy guộc không mang dép. Nhưng nước mắt mẹ không mạnh bằng cái chết tức tuổi cha, trong tuổi thơ cậu bé Quảng. Quảng hì hục cuốc nốt góc vườn sát mé cổng, từng nhát cuốc bổ vào đất chơ khớp. Đôi lúc vấp viên sỏi gan gà, lưỡi quốc tué lửa. Quảng cặm cụi làm, mồ hôi chảy từng dòng xuống tấm lưng trần vạm vỡ. Cán quốc đã lên nước vàng óng, có lúc tưởng như trượt khỏi lòng tay anh. Quảng mới sực nhớ ra, có lần anh đòi thay cán quốc, bà tư gạn. Chà bay, tao quốc có sao đâu? Thì ra những vết chai trên tay má đã giữ chắc cán quốc. và từ đó. Trong những ca trực chiến trên khía tròi cao, giữa tiếng vượn hú và bóng cây cổ thụ từ cánh rừng ra đổ ập vào đêm sâu, trong lòng quảng chỉ đầy những vết cứa từ bàn tay chai sần của má. Để đó, mai mẹ quốc nốt cho, vào ăn miếng cơm chẳng nguội, con. Nghe mẹ gọi bằng con mà lòng quảng trùng xuống, bởi mỗi lần gia đình có việc hệ trọng, má mới gọi con trai như thế. Quảng mở chiếc hòm cá nhân ở chân giường, lấy ra một kia bọc vải hình vuông, thận trọng lật từng lớp vải nâu, để lộ ra một chiếc hộp gỗ xinh xắn có ổ khóa nhỏ xíu. Anh vặn to ngọn đèn dầu rồi xoay chìa khóa. Bên trong hộp lót lớp vải lụa màu đỏ, trên đó là chiếc quai giỏ bệnh bằng mây, hai đầu đã xém lại, những sợi mây lờm trờm chạm khe khẽ vào lòng tay anh. Quảng đặt chiếc hộp lên ban thờ thắp nén hương trước di ảnh cha, thì thầm. Cha, mai con tập kết ra Bắc, cha ở nhà thương mẹ và út em dùm cả phần con nghen, phù hộ cho con chân cứng đá mềm, khi nào nước nhà thống nhất con sẽ trở về. Mùi hương trầm quyện lại, thơm ấm gian nhà nhỏ, vài sợi khói dùng răng huyền mở rồi tự dưng quẩn vào chiếc hộp gỗ đã mở nắp sẵn. Khi trăng vẽ một vệt mơ hồ. Mỏng tang như làn sương thu trên cây dừa cao nhất ngoài đầu ngõ. Quảng khoác ba lô ra đi. Không tiễn chân con trai, bà Tư ngồi ở bậu cửa, nhìn hút vào tấm lưng của Quảng. Quảng quay lại, trong gian nhà lá, ngọn đèn dầu được khêu, cái bóng hao gầy của mẹ hắt ra tận ngoài sân, lồng lộng. Ngực anh cất đầy bóng mẹ, gà quanh xóm đã gáy te te. Con mực thấy chủ mừng quẫn lên, mùi đất quê ngai ngái, lẫn với mùi sương mai, thổi vào anh một luồng dân dân. Con đường đang ngái ngủ, thấy bước chân quảng, bỗng mở choảng mắt, tàu dừa đung đưa, đung đưa thay lời chào tạm biệt chủ nhân. Vẫn con đường đã đưa anh đi từ nhà ra cánh đồng ngút ngát gió, đến chiến trường và nay tiến chân người đến một vùng đất mới. Tất cả khiến quảng trộn rộn. Quảng được điều động về huyện đội Thanh Liêm, ở Hà Nam làm cán bộ tuyên huấn. Công việc cuốn đi, dù trong anh vẫn rằng rạc nỗi nhớ thương quê Nam. Bao nhiêu thời gian xa quê, là bấy nhiêu tâm trạng ngày Bắc đêm Nam của Quảng. Vào một ngày mùa hạ thấp lửa rực trời, trong chuyến đi thăm người anh con bác ruột, ở Hà Bắc, số phận đã run rủi cho anh gặp thêm, cô gái làng đạo sử duyên dáng, chất phác. Vào những buổi chiều, khi vòm trời đã rơi xuống ngọn dừa cao vút trước ngõ, bọn trẻ lại dẫn Nguyên và hoa vào rừng. Hai đứa men theo những con đường đất đỏ, thấp thoáng hai bên, và cỏ xanh lạ lẫm mấp mô, lá nhòn nhọn, mùi hăng hăng như cỏ gấu ngoài bắc. Rừng hiện ra trước mặt, không hùng vĩ như qua phim ảnh, ban đầu Nguyên hơi thất vọng vì cửa rừng nhắn nhụi bởi vết chân người trong trí tưởng của cô rừng phải hoang vu và tráng lệ nhưng chỉ sau vài bước chân đã hiện những bụi sim lỡ cỡ hai cô cầm theo vỏ lon sữa bò tỉa đầy lại đổ vào cái giỏ mây đeo bên hông có quả sim chín mọng vỡ ra vệt tím loang lòng tay nguyên như giọt mực học trò thủa nào con chó nhỏ màu hung hung ve vẩy cái đuôi bám sát nguyên hôm đầu tiên vừa thấy cô Nó lao ra, ngửi ngửi rồi liếm láp gót giày bụi bặm. cô cúi xuống khẽ vuốt dọc lưng nó. Cả hai bắt nhau ngay. Nó liếm kẹo trong lòng tay nguyên, nhai gau gáo, ăn xong lại sủa ăn ẳng vòi vĩnh. Dừng rất nhiều cụm hoa vàng li ti bám đầy gấu quần, tỏa ra một mùi gì đó hoang sơ, rìu rìu, hăng hăng, mùi riêng của đất Quảng Nam. Khi mùi mà đêm nào cũng chập chờn trong giấc mơ quê hương của người cha già nơi mảnh vườn đạo sử. Nạy hòa đã mang nỗi nhớ ấy về chia cho mỗi nếp nhà quê sơn. Nguyên đi sâu vào rừng, ngắm những bụi sim, mùa lúc xúc, nhìn mãi lên những tầng keo cao vút xanh miên man mà tự hỏi với lòng mình về thời thơ ấu đã trôi qua của người lính tập kết. Cho đến khi, chiều đã tròn lên mảnh rừng quê vặt tím mỏng manh. Con chó đi bên giật giật gấu quần lem bụi như nhắc nhở, hai đứa mới trở về. Mùi ổi chín, mùi xin, mùi cây dại thơm nồng, rỗ rành phiếu giác ôm đầy lồng ngực. Con chó chạy trước, đuôi cẫn lên, thi thoảng ngoái nhìn nguyên bằng con mắt nâu loáng ướt. Quảng bén thêm rất nhanh, đến nỗi, có ngày nghỉ là anh về đạo sử con đường nối giữa nơi công tác của anh với miền đất có người con gái anh thương, tưởng chừng xa, nay trở nên gần gũi, tình yêu thật kỳ diệu, rút ngắn mọi khoảng cách. Sáng chưa, nắng như giang trên đầu, gió lặng phắc, giữa cánh đồng rộng, một tấm lưng áo nâu tròn lặn cúi xuống cắm những đường mạ tăm tắp. màu xanh mạ mà non trải rộng như một vạt xuân vừa hừng lên, quảng lộ bỉ bõm đến cạnh thêm cô thôn nữ im lặng, giấu niềm vui vào gò má ửng hồng. bàn tay vụng về của quảng khiến những cây mạ ngả nghiêng. thêm thấy thế, che miệng cười khúc khích. cái nắng gai gắt, mà quảng lại thấy dịu dàng. nhưng đột nhiên anh thấy gót chân nhói bút như đạp vào mũi dao, cơn đau chạy dọc bắp chân, lan đến phần hông phải. anh thận trọng rút chân khỏi bùn, máu đỏ tươi lẫn với bùn óng ánh nhễu xuống ruộng từng giọt. Từng giọt màu nâu đỏ, phía gót chân anh, mảnh kim loại sắc lèm, nhọn hoắt nhô ra, thêm hốt hoảng dịu, anh vào bờ ruộng. Thì ra cái mảnh kim loại cố thủ trong vết thương của Quảng là một mảnh bom nhỏ nhưng rất nhọn, thêm khéo léo gỡ nó khỏi chân anh, máu theo mảnh sắc vọt ra. Cô tháo chiếc khăn trên đầu, xé tạm một mảnh lau sạch vết máu, nhổ vài cây hoa cứt lợn mọc bên bờ ruộng. Nhai nát, cầm máu, mảnh khăn còn lại, cô dùng để băng gót chân cho anh. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy, như một liều giảm đau tức thì, quảng thấy như mình chưa hề bị thương. Di chứng sót lại của chiến tranh đã ít nhiều làm đau nhịp sống đời thường, nhưng nhen lên những yêu thương. Hạnh phúc hiện hình từ nỗi đau. Đêm chạy qua chiếc trống tre đơn sơ ở giữa ngôi nhà ba gian tuền toảng. Một đêm mùa hạ mát lành và thấm lại như chiếc khăn, mẹ thường dùng để thấm mồ hôi cho quảng. Trăng xanh biếc, tranh tranh soi tỏ ngọn cây cao rủ bóng xuống cái bể nước xây bằng gạch trị. Con chó nhỏ nằm chấu ở bậu cửa ngủ lăn lóc. Bọn gà trống choai lục tục trong chuồng đã im hơi, thi thoảng cất lên tiếng gáy chiêm bao. Vết đau ở chân, anh không còn cảm thấy nữa. Chỉ hình dung ra bờ vai tròn và mái tóc đen ống đổ xuống tấm lưng mềm mại của thêm. Trong mơ, Quảng thấy mình chạy chân trần dưới cánh đồng gió. Mùa hè tròàng vào anh từng vạt nắng vàng chới. Quảng được gặp trà, được chạm vào những sợi tóc giam giáp thân thuộc. Trong kháng chiến chống Mỹ, miền Nam là tiền tuyến lớn, thì miền Bắc là hậu phương vững chắc, dơ cao khẩu hiệu. Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Ngôi làng đạo sử hòa mình vào không khí náo nức ấy, dòng sông uốn quanh làng sáng trong như một tấm gương trời, đã có bao đêm thao thức trong niềm vui hậu phương lớn. Thêm tham gia vào phong trào thanh niên ba sẵn sàng, ban ngày bươn bả ngoài đồng, tối về một tay vun sới vườn, chăm chút con lợn nái và bầy gà. Khi hàng xóm chìm sâu vào giấc ngủ, vườn, bếp bật tiếng, chỉ còn tiếng côn trùng gặm đêm dị giả, thêm trở vào buồng, khêu ngọn đèn dầu trên cái hòm gỗ ở đầu giường say xưa học. Bởi có lần nản chí, cô tính buông hết sự học, quảng động viên. Em phải học để trở thành lực lượng nòng cốt ở hậu phương. Anh tin, ngày đất nước thống nhất không còn xa nữa. Nhưng kẻ thù của chúng ta chưa bao giờ từ bỏ tham vọng. Nhưng học khó lắm, em đi cấy dễ hơn. Em chịu khó học hết chương trình bổ túc, sẽ có nhiều cơ hội cho tương lai của em. Thêm đỏ mặt, giấu cái cười khúc khích sau vai áo. Sau lần đó, Quảng về thăm, quà cho cô là rất nhiều sách, truyện, báo. Nhưng cô quý nhất là cuốn truyện thép đã tồi thế đấy của Nikolai Ostrovsky. Nó mở ra một thế giới mới lạ trong trí tưởng của cô. Và đôi khi, trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Quảng say sưa nói về khát vọng và tương lai. Khi nước nhà thống nhất, cô thấy Quảng ít nhiều giống như nhân vật Pavel Kokezin, tràn đầy lý tưởng trong chuyện. Anh sẽ học trường hàng hải sẽ theo những con tàu vượt khơi xa để làm giàu cho tổ quốc và về thăm má. Anh nói, tay vung lên chán và đôi mắt ánh lên niềm hân hoan. Còn em sẽ học hết chương trình bổ túc, rồi nộp đơn vào ngành sư phạm. Em rốt lắm, sợ không làm được. Thêm ngượng ngùng nói, tay vén những sợi tóc lòa xòa trước chán. Bệnh viện đa khoa gia lương nằm khiêm tốn ở khu táo đôi. Gần cửa hàng thực phẩm, nơi hoa cất tiếng khóc chào đời. Được thư báo của gia đình, Quảng mừng lắm. Hai lần trước, thêm sinh cho anh hai thằng cu kháu khỉnh. Trong lòng mẹ, đứa bé ngỡ ngàng đón những tia ánh sáng đầu tiên trong buổi bình minh cuộc đời. Nó cố thủ trong cơn đau của mẹ hai ngày một đêm, bởi mấy vòng dây ruốn quấn cổ. Con gái tròn ba tháng Quảng mới được nghỉ phép. Ôm con trong tay. Anh nghĩ đến ngày cả gia đình về thăm quê nội. Nhưng mong ước ấy Quảng mới chỉ thực hiện được một lần. Trong chuyến đi của vợ chồng anh và hai cậu con trai. Hoa khi ấy còn quá bé, nên đành gửi lại cho bà ngoại. Rồi sau đó, phần vì công việc, phần vì đường xá xa xôi, tàu xe cách trở, nhiều dự định cho quê hương đành gác lại. Quảng gửi niềm mong mỏi ấy vào những lần tư lự nửa đêm gần về sáng. Ngồi dưới hàng hiên, ngước nhìn vì sao xa xôi giữa bầu trời mênh mông, những vệt nước mắt của mẹ nhỏ xuống ngõ các buổi sớm nào khi anh ra trận, bỗng như một nỗi nhói bút tận tâm can. Hoa khi ấy đã học lớp 3, mỗi lần thấy cha im lặng, nó không nói, chỉ đến bên cạnh, tay xoa vào vết sẹo ở gót chân cha. Rất nhiều đêm giao thừa trôi qua, Hoa thức cùng cha, cứ sang canh là ông quảng lại trịnh trọng bê cái hộp gỗ nhỏ ra bàn uống nước. Đôi mắt ông như dán vào, rồi ông đặt nó lên ban thờ, châm vòng hương trầm, thì thầm khấn vái. Hoa thấy lúc đó cha khác lắm, vòng hương trầm cháy đỏ, từng sợi thơm len vào tâm trí hai cha con những khoảnh khắc thiêng liêng. Ông quảng giắt tay con ra ngoài cửa. Đêm chiều tịch diệu huyền. Đất trời bừng thức nghinh xuân. Ông chỉ lên bầu trời. Con có nhìn thấy màu xanh ở trên cao kia không? Với hoa, vũ trụ và cánh đồng ký ức của cha, khi ấy là một cõi bí mật và vô tận. Mắt nó chớp chớp, căng ra trước một vệt xanh nhưng nhức. Con thấy rồi, xanh biếc như nước biển cha ạ. Không phải đâu con, đó là màu xanh cánh đồng tuổi thơ của cha. Đám mây kia như một vạt lúa sắp chín trà hạ. Ông nội đang thăm lúa đấy con. Ra khỏi ngõ cát, nguyên và hoa còn ngoái lại, những ánh mắt người thân nhìn hút theo hai đứa giữa ban mai trong veo. Bàn tay hoa nắm chặt chiếc lọ nhỏ, đựng cát trắng ngõ quê, những hạt cát như reo lên giữa lòng tay hoa. Cha ơi, con đã mang quê nội về cho cha đây, trong cô dậy lên những tiếng thầm thì như thế. Ông Quảng run run đỡ lấy chiếc lọ cát từ tay con gái. Khuôn mặt ông như rãn ra. Đôi mắt đã mờ đục chợt nhíu lại. Từ khóe mắt ứa ra những giọt lệ hiếm hoi. Trong ông hiển hiện trọn vẹn khoảnh khắc mẹ già đứng bên ngõ cát. Những giọt nước mắt lóng lánh của người nhỏ xuống bàn chân tựa như những chấm sao rơi. Ông cẩn thận mở chiếc hộp ký ức. Trang trọng đặt chiếc lọ cạnh kết quai giỏ bỏng mây. Quê nội tròn đầy điền vào tim ông nối bồi hồi. Chuyến đi tuổi 19 ấy, Nguyên và Hoa đã vượt bao dặm trường, về Quế Sơn, để được xoài mình dưới vòm trời nôn nao, cồn cào niềm nhớ khắc khoải của trái tim người lính già. Khi dội những gáo nước trong veo, vụn vỡ ánh trăng giữa bầu trời nhập nhòa đom đóm từ tấm vách nhà tắm dựng bằng lá dừa. Nguyên lại nhớ bể nước bên mảnh vườn táo chiếu nhà Hoa, Nơi hai đứa từng lon son chân trần từ thuở lớp 5 trường huyện, mà những đêm ở đó tàu rửa sao sắc thế, trăng non nhú lên từ vòm trời bình yên. Tất cả đã lùi về quá vãng sao đâu đó trong nguyên và hoa vẫn dậy lên mùi quê thơm hăng, dìu dịu và ánh trăng chảy tràn quá đỗi trên ngõ cát. Quê hương không thuộc về ta mà là nơi ta thuộc về. Tiếp theo chương trình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 Truyền khoản tiền chúc mừng cho thầy cô thì còn ý nghĩa gì nữa? Bố cháu nói đúng đấy. Con gái lão sáng cãi lại. Cháu xin lỗi. Đúng là suy nghĩ của bác cũng chẳng khác gì bố cháu. Năm nay cháu truyền khoản là do rút kinh nghiệm từ năm ngoái đấy ạ. Kinh nghiệm gì cháu? Lão quang buột miệng. Con gái lão sáng thanh minh. Năm ngoái tính ra cháu phải tặng quà cho sáu cô giáo.